cuốn sách nếu em à lành đó là ngày nắng tác giả bạch lạc mai lục bích dịch hạnh phúc khỏi bếp lựa chọn lương tư thành có nghĩa là sẽ sống cuộc đời êm đềm như nước nhỏ chảy xa lựa chọn từ chí ma có nghĩa là sẽ sống những tháng ngày tình thơ ý hoạn điều lâm huy nhân muốn rất cuộc vẫn là hạnh phúc tầm thường cho nên đời này đã định sẵn đi lướt qua từ chí ma Tôi tin rằng những người đã từng xem phim Bến Thượng Hải đều không thể quên được mối tình chết đi sống lại của Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Bến Thượng Hải gió cuốn mê trào muốn có được một mối tình yên ổn thực sự quá khóm. Ở bên Hứa Văn Cường, Phùng Trình Trình sống rất vất vả. Hứa Văn Cường có nói một câu, anh biết trên thế gian này sẽ không còn có ai yêu anh như Phùng Trình Trình. Hiểm nỗi, Hứa Văn Cường vĩnh viễn không thể đem lại cho Trình Trình sự an ổn ở kiếp này. Sau khi đau đớn khôn xiết, Phùng Trình Trình lựa chọn đinh lực, một người đàn ông mà cô chưa bao giờ yêu. Nhưng chính người đàn ông này lại dương ô chè mưa cho cô, lại đưa một chiếc khăn tay khi cô khóc, lại cả đời gọt lê cho cô ăn, sẽ vĩnh viễn ở bên cô mỗi khi cô cần. Có lúc Đối với phụ nữ, sự yên ổn còn quan trọng hơn cả tình yêu. Thật sự yêu một người là sẽ thành toàn cho cô ấy tất cả, quan dung hết thầy với cô ấy. Khi mưa rơi, xòe cho cô ấy một chiếc ô giấy dầu. Khi lạnh giá, trao cho cô ấy một vòng tay ấm áp. Trời tối, vĩnh viễn có một ngọn đèn thắp sáng vì cô ấy. Trời sáng, mang đến cho cô ấy tiền nắng ấm áp tôi nghĩ những thứ cô gái bình thường trên thế gian cần chính là tình yêu tầm thường như thế một thứ hạnh phúc như khói bếp không nồng nặc nhưng dài lâu thứ phùng trình trình muốn chính là loại tình yêu này thứ lâm huy nhân muốn cũng chính là loại tình yêu này thứ rất nhiều cô gái phàm trần muốn đều là loại tình yêu này Cho dù là lục tiểu man phong tình vạn trùng của sau này, thứ cô ta muốn vẫn là thứ hạnh phúc khỏi bếp ấy. Chỉ là chẳng qua cô ta muốn một loại đỉnh cao. Người phụ nữ dòi ca muốn này quá xà xỉ, quá bướng bình, quá lời biếng ham chơi. Cô dựa vào sự yêu chiều của từ chí ma, mặc sức phung phí tháng ngày, phung phí tiền bạc. Đánh bài, nghe kịch, khiêu vũ, uống rượu, cho đến cả hút thuốc viện. Còn từ chí ma đối với cô vẫn ân sủng muôn vàn. Anh dạy học ở mấy trường đại học chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn cho lục tiểu mạn thoải mái tiêu xài. Cho nên tôi nói lục tiểu mạn giống hoa anh túc, tài hoa đến độ kinh hãi thế tục lại quyến rũ đến khuynh thành, khiến từ chí ma chúng độc cuối cùng đứt ruột mà chết. Thử hỏi xem một người đàn ông tầm thường thì sao có thể lấy được một người phụ nữ như thế, yêu như thế? Lâm Huy Nhân rất cuộc vẫn là lãnh đạm, cô không dám không sợ hồng trần, đòi hỏi một tình yêu cuồng nhiệt lớn lao giống như lục tiểu mạn. Lục tiểu mạn muốn bùng cháy cùng từ chí ma nên cô bất chấp tất cả ly hôn với Vương Canh thậm Chí còn không sót thương bỏ đi đứa con trong bụng, đến nỗi vì phẫu thuật thất bại mà cả đời không thể sinh con. Tuy nhiên cô không hối hận, cô dám vì yêu mà sống, vì yêu mà chết. Tình yêu của Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn chưa bao giờ nhận được sự chúc phúc của bất cứ người nào, nhưng bọn họ cũng không quan tâm đến ánh mắt của người đời, chỉ sống vì tình yêu của mình. Cho dù thời gian họ ở bên nhau chưa hẳn tất cả đều tốt đẹp, đặc biệt là quãng thời gian cuối cùng, sư ngược của Lục Tiểu Mạn khiến giữa bọn họ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, song họ nguyên bị thiêu đốt vì tình yêu cùng cháy thành tro tàn mới cảm lòng. Thời thế đổi thay, cho dù Lâm Huy Nhân không còn cảm giác như trước đối với Từ Chí Ma, nhưng cô cũng chưa từng nói với anh bất cứ lời giải thích nào. Thái độ lạnh nhạt tàn nhiên đó khiến cho Từ Chí Ma tiêm thoái lưỡng nan. Mùa xuân năm 1923, Từ Chí Ma và Hồ Thích, Văn Nhất Đa, Lường Thực Thu, bốn người thành lập tần nguyệt xã, Lâm Huy Nhân cũng tham giam. Tên của văn đoàn được lấy ra từ tập thơ trăng non của nhà đường Barinara Tagore, có nghĩa là đường cong tinh tế của vầng trăng rõ ràng ngầm nói, nó đang ôm lấy sự viên mãn của tương lai. Từ chí ma cảm thấy chỉ có cùng bà luận thơ ca với Lâm Huy Nhân mới tìm thấy được một chút cảm giác năm xưa trong đôi mắt của cô. Chỉ là sự mộng mơ và chút tình cảm dịu dàng nhỏ nhòi đó làm sao có thể lấp đầy nỗi khát vọng trái bỏng, tha thiết của anh đối với cô. Lương Tư Thành không phải là không rõ tình cảm vì dịu giữa Lâm Huy Nhân và từ chí ma. Có điều anh biết, Lâm Huy Nhân là một ngôi sao sáng lấp lánh, ánh sáng của cô khiến cho vô số người đàn ông ngưỡng vọng. Anh chẳng qua chỉ là một cây cỏ ở bên gấu váy xinh đẹp của Lâm Huy Nhân, giống như Tử Chí Ma, thậm chí còn chẳng được xuất chúng như Tử Chí Ma. Nhưng lầu cao bên mép nước là nơi trồng thấy chẳng mọc trước nhất. Lương Tư Thành có rất nhiều cơ hội ở bên Lâm Huy Nhân. Anh không lãng mạn như Tử Chí Ma, song khi ở bên anh, Lâm Huy Nhân lại cảm thấy chắc chắn và thoải mái. Giữa họ không có mấy phòng bà tiết nguyệt mà chỉ có những niềm vui bình dị. Nếu như nói Từ Chỉ Ma là hết thầy những tưởng tượng đẹp đẽ nhất trong giấc mộng của Lâm Huy Nhân, thì Lương Tư Thành lại mang đến cho cô sự an ổn của hiện thực. Ở bên Từ Chí Ma, cảm xúc và tư duy của Lâm Huy Nhân dường như vĩnh viễn chìm đám trong thì canh, không sao quên được mây mù minh mang của Luân Đôn. Còn khi ở cạnh Lương Tư Thành lại khiến cô cảm nhận được sự chân thực của những hạt bụi đậu trên mu bàn tay dưới ánh nắng mặt trời. Thậm chí đôi lúc cô còn tham lam hy vọng có thể cùng có một hai mối tình cảm này. Chỉ là hoa xuân chàng thù có đẹp hơn trang nữa cũng không xa rời nổi cuộc sống cơm áo gạo tiền thực tế. Khoảng thời gian này, Lâm Huy Nhân luôn quẩn quanh giữa mộng và tỉnh, nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến tình cảm giữa Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành tăng tiến nhanh chóng. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1923, Lương Tư Thành đi xe mô tô cùng với em trai Lương Tư Vĩnh lên phố tham gia cuộc tuần hành thị uy kỷ niệm Ngày Đất Nước bị sỉ nhục, khi ký Hoa ước 21 điều. Đoàn xe mô tô khi đến phố Trường An bị xe ô tô của Kim Vĩnh Viên thuộc phái quân Việt đâm phải. Lâm Huy Nhân nghe được tin này, tâm ý hoảng loạn, trong một thời gian dài cô chăm sóc Lương Tư Thành như người thân của mình. Hai anh em nhà họ Lương nằm viện điều trị, Lương Tư Vĩnh bị thương nhẹ chỉ mấy ngày là xuất viện. Lương Tư Thành thì lại bị thương phạm đến gân cốt, dẫn đến tàn tật, chân trái bị ngắn hơn chân phải một chút. Trong thời gian Lương Tư Thành vì tai nạn mà nằm viện, mỗi ngày Lâm Huy Nhân đến bệnh viện chăm sóc anh từng ly từng tím khi ấy vừa khéo là đầu mùa hạ, thời tiết nóng nực, lương tư thành thường bị ra mồ hôi, còn lâm huy nhân cũng không kiêng xe mà long người cho anh. giữa họ từ khi yêu nhau đến nay chưa từng có sự tiếp xúc thân mật thường xuyên như vậy. Lần này tuy kinh hoàng mà không nguy hiểm lại khiến Lâm Huy Nhân hiểu một cách sâu sắc rằng cô và Lương Tư Thành không thể dễ dàng chia tay. Mà điều cô muốn là một tình cảm chân thực là sự ấm áp nắm tay nhau dạo bước là hạnh phúc đơn giản cô vì anh mà rửa tay nấu cơm. Rất nhiều người sau khi mất đi mới biết trân trọng, trời xanh đã cho Lâm Huy Nhân cơ hội bù đắp khi tất cả vẫn còn kịp. Cô đã lựa chọn sắp xếp duyên phận cho mình lại từ đầu. Nếu như không có lần tai nạn này, có lẽ Lâm Huy Nhân vẫn lưỡng lự đứng giữa Lương Tư Thành và Từ Chí Ma, đầu khổ phiền não không thôi. vận mệnh chính là như thế, trong lúc bạn mờ mịt nó sẽ ám thị cho bạn, để bạn lựa chọn con đường mà mình phải đi. Mà mỗi lần lựa chọn đều có được có mất, lựa chọn Lương Tư Thành có lẽ là sẽ sống cuộc đời êm đềm như nước nhỏ chảy xa, Lựa chọn Từ Chí Ma có nghĩa là sẽ sống những tháng ngày tình thơ ý hoạ điều lâm huy nhân muốn suốt cuộc vẫn là hạnh phúc tầm thường, cho nên đời này kiếp này đã định sẵn đi lướt qua từ chỉ ma. Thời gian sau này lâm huy nhân thường cùng chị họ vương mạnh du, tăng ngữ nhì tham gia hoạt động vui chơi, văn học ở cầu lạc bộ tần nguyệt giảm. cho dù cô và từ chỉ ma thường xuyên gặp gỡ, nhưng cô đã rõ con đường mình đi sau này nên không dám tùy ý phụ bạc họ. Vì tai nạn xe cộ, vốn dĩ Lương Từ Thành dự định năm 1923 sẽ đến Mỹ du học, lại phải lùi lại một năm. Việc này vừa hay đúng dịp Lâm Huy Nhân tốt nghiệp trưởng nữ sinh bối hoa. Hơn nữa, cô còn thi đỗ du học khóc bổng bán phần. Vì tai nạn này đã thành toàn cho mọi chuyện tốt đẹp. Hai người cùng nhau ra nước ngoài, coi như chim liền cánh cùng bay. Một đời của mỗi con người đều đang diễn màn kịch này đến màn kịch khác, hoặc thật hoặc giả, hoặc ngắn hoặc dài, hoặc buồn hoặc vui. Bạn ở trong vở kịch này diễn vài kịch của tôi, còn tôi ở trong vở kịch nó diễn vài của bạn. Mỗi người đều mỉm cười, đều rời lẹ, kết thúc một vở kịch chính là khởi đầu của một vờ kịch khác, cho nên chúng ta không cần phải quá đắm mình trong ngày hôm qua. Bạn ghi nhớ cũng tốt, bạn quên cũng chẳng sao, sinh mệnh vốn dĩ là một cuộc luân hồi, đến đến đi đi đã bao giờ ngừng nghỉ chút nào đâu. Yêu là tu hành Thế gian có muôn vàn phong cảnh, nhiều khi chúng ta không thể nào phân biệt rõ ai chính là chiến trả bạn cần. Có những người nhìn thì rất tốt nhưng lại không thể cùng bạn đối mặt với sóng gió. Có những người nhìn như lãng tử nhưng lại là trốn về thực sự của bạn. Mà hết thảy những điều này khi bạn gặp phải khốn khó trong cuộc đời, bạn sẽ tự mình nhìn rõ. Người ta nói yêu là tu hành Hẳn những người đọc câu nói này đều không kìm được xúc động Trong hành trình nhân sinh vừa dài đăng đẵng lại vừa ngắn ngủi Những gì chúng ta có thể làm được chính là tu hành Cuối cùng nhận được một thứ gọi là viên mãn Nhưng thực sự tu hành chính quả có được mấy người Yêu là gì? Yêu là giữa biển người mênh mông không hẹn mà gặp Là khung cửa sổ tinh lặng vẫn hé mở giữa vạn nhà sáng đèn Là gốc bồ đề xanh gì giữa rừng sâu rậm rạp Còn đường tu hành không phải là nước chảy mây trôi giống như vùng múa kiếm hoa, mà là giống như một bài tuyệt cú bằng chất. Ý cảnh đẹp đẽ, trầm bổng thú vị. Người ta lại nói yêu là một loại tín ngưỡng, vì tín ngưỡng vừa thành khít vừa thiêng liêng này, bao nhiêu người đã dùng cả đời để tìm kiếm, cho dù cuối cùng chưa chắc đã đạt được kết quả mà bạn muốn có. Chỉ là trên con đường hồng trần yêu hận mơ hồ, ấm lạnh đan xen này, mỗi người đều đi về phía điều mình mong ước trong lòng, đều nên sai bước tiến lên mà không hối hận. Bởi vì bất cứ sự quanh quẩn và do dự nào đều là sự phụ bạc lại thời gian. Sẽ có một ngày tuổi trẻ bị tịch thu, chúng ta đến tư cách mơ mộng cũng chẳng cóm.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 Người đã yêu thực sự, duyên phận của họ không vì một người mà sẽ ngang đột ngột dừng lại. Lâm Huy Nhân Trì đã lựa chọn lương tư thành, nhưng cô và Từ Chỉ Ma kết thành bè bạn cả đời. Trong cuộc đời những khi cô vui sướng hay đau buồn, người cô nhớ đến giúp cuộc vẫn là người đàn ông mà cô từng trao trái tim này. Trước khi Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành cùng nhau vượt biển sang Mỹ, nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore tới thăm Trung Quốc. Chuyến thăm của ông lần nữa mang đến cơ hội cho Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma ở bên nhau. Ngày 23 tháng 4 năm 1924, Tagore diễn giảng ở bãi cỏ Nhật Đàn, Lâm Huy Nhân diêu ông ta lên bục, Từ Trí Ma thì đảm nhiệm phiên dịch. Khi đó giới truyền thông viết rằng Lâm Tiểu Thư người đẹp như hoa cùng nhà thơ già sánh vai sóng bước, lại thêm từ chí ma vẫn áo dài gương mặt thư sinh, sờ sác gầy gò, giống như một bức tranh tùng trúc mai tám hữu, mà chuyện này trong một thời gian ngắn đã trở thành giải thoại chốn kinh thành trong mắt Targorer Từ Chi Ma và Lâm Huy Nhân là nam thành nữ tú là một cặp trời ngọc sinh đất tạo thành khi ấy rất nhiều người đều đã biết đến Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đang yêu nhau nồng cháy chỉ là vẫn chưa làm lễ vàn định mà thôi có lẽ trong mắt người đời Lâm Huy Nhân nên nắm tay Từ Chí Ma đi trên con đường tình hồng trần Bọn họ không thể hiểu được với tình thờ và mỹ mạo như Lâm Huy Nhân, tại sao lại không lựa chọn tài tử phong lưu Tử Chí Ma mà lại trung tình với Lương Tử Thành. Nói như vậy, không có nghĩa là bản thân Lương từ Thành không có điểm gì xuất sắc. Lương từ Thành cũng là một nhân tài trẻ tuổi đương thời, lại là con trai trưởng của Lương Khải Siêu. Chỉ là luận về tài hoa trên văn đàn thì Tử Chí Ma vẫn vượt xa anh. Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma đứng cạnh nhau chính là một phong cảnh khiến người ta nhìn rồi khó quên. Bất cứ lúc nào cũng đều tán thưởng ngưỡng mộ. ngẫm ra rất nhiều người đều biết giữa Từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân từng có mối tình cảm rít khắc cốt ghi tâm. Đến nay Từ Chí Ma đã ly hôn nhưng Lâm Huy Nhân vẫn đoạn tuyệt rời bỏ anh. Sự lựa chọn của cô khiến nhiều người không hiểu nổi. song mỗi người đều nên tôn trọng sự lựa chọn của người khác bởi vì không ai có thể sống thay cuộc đời của ai cả. Ngày 18 tháng 5 là ngày sinh nhật lần thứ 64 của Rabin Rabindranath Tagore. Để chúc mừng sinh nhật ông, thành viên của Tần Nguyệt xã Dương tiếng Anh để biên thành vở kịch Chitra của ông, Lâm huy nhân đóng vai công chúa Chitram, từ Trima đóng vai thần tình yêu Madanam. Có lẽ vì hai người đã từng là một cặp tình nhân lại thật sự yêu nhau nên họ đã đem cảm xúc ngoài đời vào trong kịch. Cho nên trên sân khấu họ nhanh chóng nhập vai, diễn tới mức sống động như thật khiến khán giả dưới sân khấu vỗ tay không ngớt. Từ chí ma vốn là tình cũ khó quên, trên sân khấu lại lần nữa tìm được cảm giác ở cam Đít năm xưa. Lâm Huy Nhân thì cực kỳ xinh đẹp khiến từ chí ma nệ sinh vô số ảo giác Trên sân khấu bọn họ dường như quên mất như là mình đang diễn, ngộ nhân tất cả đều là thực, tình cảm đó vốn dĩ chưa từng mất đi mà vẫn luôn tồn tại ở cả hai phím. Người ở phía dưới sân khấu bị xúc động trước diễn xuất của họ, đến Lương Khải Siêu không hiểu tiếng Anh cũng nhìn ra chút manh mối, có chút không thoải mái, còn Lương Tư Thành tâm tình khi ấy thế nào cũng có thể biết được. Đến tận khi vở kịch Hạ Màn, Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma mới bàng hoàng tỉnh lại. Hóa ra tất cả ban nãy chỉ là một vở kịch, một vở kịch đã thu hẹp khoảng cách giữa Từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân, cũng khiến họ lần nữa rơi vào vũ lầy tình cảm, chuốc lấy sự mông lùng vừa hoạn. Khi đó những bạn bè quên biết họ bắt đầu phỏng đoán, cô gái diễm lệ như hoa này xuất cuộc sẽ lựa chọn Từ Chí Ma lãng mạn phóng khoáng hay lại chọn lương tư thành nhò nhã trầm ổn. Tình cảm khổ sở đè nén mấy năm nay lại bị vỡ hòa chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nhưng tận đáy lòng Lâm Huy Nhân biết rõ, những gì cô có thể làm chính là nhân lúc còn chưa lần nữa chìm đắm thì mau chóng thoát ra. Cô phải chạy trốn, chỉ có rời xa từ chí ma, trái tim cô mới có thể dần dần bình tĩnh. Nếu không, không những làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn hại đến bọn họ. Trái lại khi Tagore ở Bắc Kinh, ông thích nhất từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân, cho nên trong rất nhiều hoạt động mà ông tham gia, mỗi lần từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân đều có mặt. Ba người cùng nhau dạo trời kinh thành, cùng nhau bái kiến phổ nghi, nhàn huệ khánh. Những vấn đề mà các thi nhân cùng bàn luận mãi mãi đều là những chuyện phòng tỉnh vạn trùng. Một cành tờ liễu cũng có vẻ đẹp nhỏ nhã, một hạt bùi cũng trở thành lý tưởng, một khách đi đường lướt qua đều là ước hẹn kiếp trước. Lâm Huy Nhân vốn đã lãng mạn từ trong cốt tủy, sao có thể ngăn được sự cám dỗ của những sự vật nhẹ nhàng mềm mỏng này. Mỗi lần đối mặt với từ chí ma đều khiến cô tình mê ý loạn. Để tránh sai lầm nối tiếp sai lầm, Lâm Huy Nhân cố gắng hết sức đưa bản thân mình tỉnh khỏi mộng canh. Ngày 17 tháng 5, Lâm Huy Nhân hẹn gặp riêng Từ Chí Ma. Buổi hoàng hôn nhàn nhạt, nhạt vầng trăng non treo lờ lửng trên cành liễu, Từ Chí Ma xỉ tình tưởng rằng cảnh đẹp như thế này chính là để kiến tạo không khí lãng mạn cho anh và Lâm Huy Nhân. Nhưng điều Lâm Huy Nhân nói ra lại là lì biệt. Cô nói với Từ Chí Ma, hai bên đã lựa chọn được phương hướng của mình thì hãy ghi nhớ rằng vẻ cuộc sống phù hợp với bản thân, không nên gặp gỡ nhau nữa. Từ trí ma không hiểu, anh và Lâm Huy Nhân rõ ràng là yêu nhau, tại sao cô lại phải hết lần này đến lần khác đoạn tuyệt quay người. Phù thế hồng trần, khó khăn lắm mới gặp gỡ nhau, càng không biết là phải tu luyện bao nhiêu năm mới yêu được nhau. Duyền phận sâu sắc như vậy, cô không hết lòng trân trọng mà lại ruông rẫy như thế. Có lẽ từ trí ma không biết, Lâm Huy Nhân yêu anh là một loại ảo cảnh, yêu lương tư thành mới là một loại chân thực. Cô là một cô gái tào nhã, bất cứ lúc nào cũng không muốn để mình nhếch nhát. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được những lời Lâm Huy Nhân và Tư Chí Ma nói với nhau trong cái đêm đó. Nhưng chúng ta đều biết bọn họ không thể ở bên nhau. Người nắm tay Lâm Huy Nhân đi tới chân trời góc bể chính là kiến trúc sư lương tư thành. Họ bên nhau mấy chục năm đã nỗ lực vô cùng và có những công hiến bất hủ vì sự nghiệp kiến trúc có lẽ phòng hòa tuyết nguyệt chỉ là một tách cà phê mà lâm huy nhân thỉnh thoảng muốn nếm còn bếp khói phàm trần mới là cuộc sống trần thực mà cô muốn có lẽ lầm nguyên Nhân đã tìm một lý do gượng gạo cho sự quay người của bản thân, có lẽ cô hứa hẹn kiếp sau với Từ Chí Ma, vì những người không thể chào đi ở kiếp này đều nguyện ý gửi gắm tất cả những điều nuối tiếc cho kiếp sau. Bọn họ cho rằng những điều nuối tiếc ở kiếp này kiếp sau có thể bù đắp, và kì kiếp này không kịp hát tiếp, kiếp sau còn có thể diễn lại lần nữa. Tôi nhớ tới một câu nói của Băng Tâm Nếu như kiếp này sống vui, thế thì kiếp này đã đủ rồi, nếu như kiếp này vô vị, thế thì tôi không cần tới kiếp sau. Đúng thế, kiếp sau chỉ là một giấc mộng xa xôi không thể tới được, không đem lại sự an ủi thực sự cho bất cứ người nào. Nhưng những người yếu đuối như chúng ta vẫn cần mượn những giấc mộng hư ảo này để gắng gượng đi hết con đường nhân sinh dài đằng đẵng. Người ta thường nói, thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Khi bạn cảm thấy lực bất tòng tâm, chẳng thà trao tất cả cho thời gian, nó sẽ giúp bạn quyền lãng những điều cần quyền lãng, giúp bạn vô tình đi từ một câu chuyện này sang một câu chuyện khác. Ai nấy an lành Mỗi một đoạn duyên phận, mỗi một câu chuyện đều có ý nghĩa phi thường, đáng được người ta tìm tòi thể nghiệm. Mà nhân sinh tụ tàn vốn dĩ là bình thường, duyên đến duyên đi đều đã được định sẵn, có lúc ly biệt là để có cuộc tương phùng đẹp đẽ hơn. Tôi vẫn luôn cho rằng một người đã được trời xanh ăn bài đến Hồng Trần làm người thì khó tránh khỏi làm những điều tương ứng với hoàn cảnh nhân gian. Trong Hồng Trần có rất nhiều quá trình mà tôi, bạn đều phải tụ tập. Cho dù nhiều lúc chúng ta không hề muốn học theo, nếu như không tu tập thì chắc chắn phải từ bỏ, đinh sẵn sẽ không thể tù thành chính quả. Trên thế giới này, không chỉ mỗi con người phải làm những việc theo hoàn cảnh mà vạn vật phàm trần đều như vậy. Cây cỏ, núi đá, chim bay, côn trùng đều có sứ mệnh không thể thoái thác. Sự xuất hiện của chúng có lẽ đã là có ước hẹn đời này kiếp trước Vì một ai đó, vì một sinh vật nào đó Tôi tin rằng mỗi một đoạn duyên phận, mỗi một câu chuyện Đều có ý nghĩa phi thường, đáng được người ta tìm tòi thể nghiệm Mà nhân sinh tu tan vốn dĩ là bình thường Duyên đến duyên đi đều đã được định sẵn Có lúc lì biệt là để có cuộc tương phùng đẹp đẽ hơn Khi ấy, Lâm Huy Nhân đã tỏ rõ tâm ý với Từ Chí Ma. Quyết định của cô đã không cho phép bất cứ sự thay đổi nào. Đêm ngày 20 tháng 5, Tagore rời Bắc Kinh đi Thái Nguyên rồi lại từ Hồng Kông qua Nhật Bản mới về nước. Chặng đường này, Từ Chí Ma luôn đồng hành cùng ông. Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đến nhà gà xe lửa tiễn họp. Nhìn thấy Lâm Huy Nhân từ đây đã trở thành người của nhà Lương Tư Thành. Từ Chí Ma đau lòng khôn giết Nỗi đau buồn không thể đặt tên đó cứ xoáy trong trái tim mỗi người, chỉ là chuyện đau lòng của mỗi người khác nhau mà thôi. Ta Gođơ làm một bài thơ nhỏ tặng Lâm Huy Nhân, trời xanh thầm thẳm, cúi nhìn rừng sâu xanh thẫm, một cơn gió mát thoảng dài giữa chúng ta. Ngẫm ra, nhà thơ kiệt xuất này nhất định dùng bầu trời xanh để ngầm ví với từ chí ma, còn màu xanh thẫm kia chắc chắn là lâm huy nhân. Hai người vốn dĩ nên yêu nhau và bên nhau này, lại bị số mệnh sắp đặt phải lãng quên nhau nơi trần trời, không thể nắm tay nhau giữa nhân giản nữa. Điều mà ta gồ làng được chỉ là thở dài buồn bã, chúc phúc cho họ, từ nay ai nấy yên lành. Người đau lòng nhất chính là từ Chí Ma, nhìn qua cửa sổ tàu, thấy Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đứng cạnh nhau, đến một câu tạm biệt cũng không biết phải nói như thế nào. Nghĩ đến chuyến này ra đi, phương trời cách biệt, không biết đến khi nào mới được gặp lại, anh không kìm được lệ nóng quanh chồng. Anh lấy giấy bút ra, muốn trước khi tàu chạy viết một lá thư hắn gửi cho Lâm Huy Nhân, tỏ rõ tâm tình. Bút viết này được vài hàng, Từ Chí Ma biết đây là lá thư không gửi đi được. Còn Lâm Huy Nhân ở bên ngoài cửa sổ tàu át hẳn biết được tâm tình của Từ Chí Ma. Cũng hiểu được nỗi buồn đó át đau thường của anh. Nhưng lúc đó nếu cô từ bi với anh thì sẽ là tàn nhẫn với tương lai. Cô biết trong cửa sổ tàu có một cặp mắt đang nhìn mình, mang theo nỗi oán trách đớn đau, nỗi niềm tiếc, quyền luyến. Không thể mang đến cho anh bất cứ sự an ủi nào, tàu đã bắt đầu lăn bánh, từ chí ma nhìn theo bóng dáng mềm mại đó của Lâm Nguy Nhân, vẻ lãnh đạm chẳng còn cách nào khác khi vẫy tay từ biệt. Cuối cùng, anh cũng đã rơi nước mắt người ta đều nói đàn ông không dễ rơi nước mắt chẳng qua là vì chưa bị đau lòng đó thôi. Tùy chí mà thực sự đã bị đau lòng từ khi gặp Lâm Huy Nhân nảy sinh mối tình cảm thiết trái tim anh không ngừng bị thiêu đốt. Vì Lâm Huy Nhân anh kiên quyết ly hôn cũng coi như vứt bỏ vợ con. Vì Lâm Huy Nhân anh vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo của mình ra vào lương phủ không mang đến thân phận ở cùng cô và Lương Từ Thành. Vì Lâm Huy Nhân, anh vốn đa tình, đến nay vứt bỏ sạch những phồn hoa cám dỗ chỉ vì cô mà si tình chờ mấy mùa mưa gió. Từ khi gặp Lâm Huy Nhân, tình thơ của Từ Chí Ma giống như nước suối trong chảy mãi không ngừng. Anh từng nói rằng, nửa năm đầu khi mới viết thơ, sinh mạnh nhận được một nỗi cảm khái có sức mạnh to lớn. nhưng ý niệm chưa trưởng thành lẫn bán trưởng thành gì đó đều tan thành mưa bụi giữa những kẽ tay. Khi đang yêu, con người luôn bị một sức mạnh thần kỳ nào đó lôi kéo, làm ra vô số chuyện bạn từng muốn làm nhưng lại không làm được. Từ chí ma là khách thơ, cho nên lâm huy nhân chính là suối nguồn cảm hứng của anh. Nhiều khi anh cảm giác văn thơ sinh ra là vì cô, giống như anh đến nhân gian này là vì có sự tồn tại của cô. Nếu như không gặp gỡ thì cuộc đời của Tư Chí Ma và Lâm Huy Nhân đều không thành ra như thế này. Sự tồn tại của họ có lẽ vì thiếu mất mối tình này mà trở nên vô vị nhàm chán. Có những người, có những tình cảm không gì thay thế được Cho dù sau này từ Chí Ma có lúc tiểu mạn Nhưng Lâm Huy Nhân vẫn luôn ăn ổn ở trong đáy tim của anh Chưa từng có cuộc biệt ly thực sự nào Bọn họ đều nhớ rằng trong những năm tháng cầm sắt đó Bọn họ từng yêu nhau như thế, có nhau như thế Thật sự là đã đủ rồi Từ Chí Ma đi rồi, tháng 6 cùng năm Lâm Huy Nhân cũng đi Cô cùng Lương Tư Thành đến nước Mỹ du học Ngày mùng 7 tháng 7 đến Đại học Corhen in Italy nước Mỹ. Lâm Huy Nhân chọn bộ môn vẽ tranh phong cảnh ngoài trời và đại số đa cấp. Lương Tư Thành chọn bộ tranh tĩnh vật màu nước, vẽ phong cảnh ngoài trời và lưỡng giáp. Tháng 9, bọn họ kết thúc khóa học dự bị Ban đầu Lâm Huy Nhân muốn cùng Lương Tư Thành học ở Đại học Pennsylvania, nhưng mẹ của Lương Tư Thành mắc bệnh nặng. Điều càng khiến Lâm Huy Nhân đau lòng làm mẹ Lương Tư Thành bà Lý Thị vẫn luôn không thích cô, thậm chí còn nói có chết cũng không chấp nhận Lâm Huy Nhân. Có lẽ nhiều người đều không hiểu tại sao Lâm Huy Nhân xỉnh đẹp tuân khuyết, tài hoa xuất chúng lại không được bà Lý Thị yêu thích. Ngậm giả chính là vì sự phòng hòa tuyệt đại của Lâm Huy Nhân đã khiến mẹ Lương Tư Thành có cảm giác nguy cơ. Thêm nữa, bà làm sao có thể không biết mối quan hệ mập mờ giữa Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma. Là một người mẹ, bà hy vọng con dâu của mình có thể trong trắng như một trang giấy trắng. Sự tương ngộ quen biết giữa người với người đều nhờ một chữ duyên. Có lẽ Lâm Huy Nhân và Lý Thị thiếu chữ này, vô duyên. Nên cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì cũng không bù đắp được. Lâm Huy Nhân cao ngạo làm sao có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục của mẹ Lương Tư Thành. Đối với cô mà nói, nhân cách và sự tôn nghiêm cao hơn tất thảy Nếu như không phải vì sợ hãi hồng trần đào kiếm vô tình, Lâm Huy Nhân sao có thể tuyệt tình rời bỏ từ chí ma, lựa chọn Lương Tư Thành làm người bạn đồng hành trên con đường nhân sinh. Đinh kiến của mẹ Lương Tư Thành đối với cô khiến Lâm Huy Nhân tầm nguội ý lạnh trong lúc quá hụt hẫng lâm huy nhân lại càng nhớ tới từ chỉ ma nhớ những tháng ngày lãng mạn bên nhau thậm chí cô còn tự hỏi lựa chọn ban đầu liệu có thực sự đúng đắn không lâm huy nhân viết cho từ chỉ ma ở bắc kinh xà xôi một bức thư trong thư có một câu rằng bạn của em ơi em không yêu cầu anh làm gì cả lúc này chỉ cầu xin anh viết cho em một lá thư khẩn chỉ cần nói anh mọi thứ đều bình an ít nhiều cũng để cho em an tâm làm nguyên nhân viết lá thư này trong lòng chất chứa nỗi tủi thân cũng mang theo cả sự nhớ nhung và muôn vàn dày dứt. tuy cô đã nói chia tay từ chí ma nhưng chưa bao giờ cảm thấy an lòng vì coi đó là việc hợp lý. vì vậy trước sau cô luôn cảm thấy mình nợ anh một lý do. Khi từ chí ma nhận được lá thư này của Lâm Huy Nhân, trái tim đã lạnh lẽo lại cháy bùng lên trong khoảnh khắc. Anh hồi âm lại một lá thư với tốc độ nhanh nhất, lại nhanh chóng đi đến bưu cục để gửi điện báo. Vì gấp gáp nên nội dung trong thư thậm chí có những từ còn không diễn đạt hết ý muốn nói. Nhưng từ chí ma biết Lâm Huy Nhân đọc sẽ hiểu được tiếng lòng của anh. Cho dù anh có gửi sang một trang giấy trắng thì cô gái bằng tuyết thông minh ấy cũng có thể đọc được ý vị mà người khác không đọc giả nội. Mặc dù anh hiểu là thư của Lâm Huy Nhân cũng không hẳn có ý nghĩa gì Xong lúc cô đau lòng khó chịu có thể nhớ đến anh, anh cảm thấy vậy là đủ rồi Lúc Lâm Huy Nhân nhận được điện báo của Từ Chí Ma, cô đang nằm trên giường bệnh Cơn suốt cao mấy ngày liền khiến cô cảm thấy đau đớn như tan nát rừng cốt Người nằm trên giường bệnh mới hiểu được Trên thế gian này, dù có thân thiết đến đâu, có yêu sâu đậm đến đâu Đều không thể ốm thầy bạn, đau đớn thầy bạn nỗi đau trong trái tim, nỗi đau cơ thể đều chỉ có thể một mình tự gánh chịu. tuy nhiên là thư của từ chí ma vẫn mang đến cho cô rất nhiều an ủi, giống như một miếng thuốc đắp lên vết thương của cô, giảm đau, giảm nhức, còn khiến cô nảy sinh ảo giác ngọt ngào. khi đó bọn họ mỗi người ở một phương trời nhưng lệ rơi không ngừng nước đã chảy đi không bao giờ trở lại nhưng tại sao vào những lúc đau buồn chán trường nhất con người lại không có cách nào kìm nén được nhiều nhung quá khứ có lẽ vì chúng ta đều quá tầm thường không chịu nổi sự nung nấu của tháng năm bình đạm lặp hết ngày này qua ngày khác Nhớ đến ban đầu đứng ở bến đò của ly biệt, biết bao nhiêu người nói ra câu thề chết cũng không quay đầu. Cho đến cuối cùng, trái lại họ lại là những người cần dựa vào hối ức để sống qua ngày. Lật sở hết lần này đến lần khác để đọc những cuốn sách thanh xuân đã ngả vàng.